bạn đang nghe chương trình Chuyện Dài Kỳ được phát sóng trên website chuyện.enterblot.org Chương 12 Rời Bỏ Tôi nhìn con đàn bà này Cô ta bảo cô ta vẫn sẽ đi Cô ta nói như một võ sĩ dũng mãnh Quả cảm, can đảm một cách tàn nhẫn Em không định giải thích vì sao ư Tôi nhìn lạnh lùng Xin anh đừng hỏi em Như thế này đã là tốt lắm rồi Cô khẩn cầu Như thế này, như thế này là như thế nào Cô thỉnh thoảng nén đi tìm dai Rồi mỗi tối lại nhà vào lòng tôi Kêu con chúng mình thế này, thế kia Hay thật sự cô ta là con nĩ giạc Nên thèm thỏa mãn cái nhu cầu đó Tôi gào lên từ trong sâu thẳm cõi lòng Kính cửa sổ rung lên như sắp rơi xuống vỡ tan Anh, thì anh hãy coi em như tình nhân Có được không? Em xin anh cho em ở bên cạnh anh Thì thế nào cũng được Em có thể nấu cơm cho anh, em sẽ không để ý nếu anh có người yêu, chỉ xin anh đừng vứt bỏ em. Cô ấy tủi nhục và mệt mỏi, như con mèo hoang, miệng lắp bắp như kẻ xin đầu đường. Tôi cảm giác tôi thua, tôi bất lực, tôi muốn cứu vãn tình yêu, nhưng cô ta thì không. Thì ra, cái cô ta cần chỉ là những yêu chiều của tôi, hoặc có lẽ tôi chưa bao giờ có được tình yêu như tôi tưởng. Tôi đã từng tin như mẹ cô ta nói Một con đĩ Cái quý nhất trên đời với nó là một lời hứa hẹn của đàn ông Nhưng lời hứa hẹn của tôi Thì Hạ Âu không thèm Nếu tôi cứ trao cô ta sẽ càng mệt mỏi Tôi chậm chạp đứng dậy Tôi cần rời khỏi nơi này Không nghĩ trong phòng quá ngột ngạt Tôi nhìn một con thú bị nhốt trong cũi Không thể thở cũng không thể cử động Và những gì tôi đã trao cho Hạ Âu Nếu giữ cho cô Là cái củi cuối cùng của đời tôi vừa ngoái lại thấy hạ âu ngồi lặng trên sofa tóc xõa rụi mắt ngây dại trăm ngàn lời nói thương xót trong lòng tôi vào giây phút này đã tràn khỏi con đê ngăn hạ âu hạ âu tôi quay người chạy đến ôm chặt cô điên cuồng lắc vai cô ôm gỉ lấy mặt cô hôn như điên dại lên đôi môi hạ âu em làm như thế này là sai rồi chúng ta có thể sống rất tốt chỉ cần em tránh xa thằng khốn đấy ra Tôi dùng tất cả sức mạnh của thân thể tôi ôm chặt lấy cô, khe khẽ thì thầm vào vợ tai cô Em, em hãy nghĩ đi, còn đứa con của chúng ta nữa, đứa con của hai chúng ta, em định để nó cũng trầm luân sao? Anh sẽ cho em tất cả, chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc, sẽ có một đứa con xinh đẹp Ở trong công viên, chúng ta sẽ nhìn thấy con nô đùa Em ơi, con mình sẽ nói gì nhỉ? Nó sẽ mập mạp, rắn chắc, nó sẽ nói bằng cái giọng non nớt như chim non Bố ơi, mẹ ơi, xem con đu cao không? Con đua cao đến tận trời rồi này Hà Âu, em đừng phạm sai lầm nữa Em không nên đi vào ngõ cụt Em hãy nghĩ đến con của chúng ta Con của chúng ta Cô ấy lắp bắp rồi đột nhiên cô ấy cười như điên dại Cười làm tôi nổi ra cả Toàn thân lạnh toát, tim thoát lại Con chúng ta ư... Ngày thứ hai anh bỏ nhà đi Em đã đến bác sĩ Biến nó thành một đám máu nhảy rồi Có lẽ nó đã bay lên trời đi mất rồi Cô ta vẫn đang cười Cười mãi Tôi không chịu nổi con điên này nữa Cô ta đã giết con tôi rồi Cô ta biết tôi yêu đứa con đấy thế nào Thế thì cô được như cô mong muốn rồi Hả ông Tôi vội vã chạy trốn khỏi căn nhà có một con điên, có hung thủ đã giết con tôi, tôi vội vã chạy trốn quên cả thay giày. Tôi chạy ra đến cổng khu cao ốc, thấy mình đúng là một thằng không nhà. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đuổi Hà Âu ra khỏi nhà, vì cô ta nếu đuổi sẽ thật sự không có nhà để về. Và tôi không bao giờ về nhà nữa. hai tháng sau, Hà Âu gọi điện cho tôi, cô ta bảo cô ta đã chuyển ra khỏi nhà rồi. Tôi nhìn trở về, mở cánh cửa, ấp vào mũi Mùi vị hoang hoại trống vắng Khi ngôi nhà có đàn bà Người ta không dễ nhận ra thứ hơi ấm đã quá quen Nhưng khi người phụ nữ ấy rời xa Bạn sẽ nhận ra thứ mùi hương đã làm bạn mê mẩn trong những ngày xa xưa Tôi xem xét mọi căn phòng Chiếc nhẫn kim cương vẫn nằm trong ngăn kéo Tủ áo treo một chiếc váy trắng Tôi biết khi mặc nó Hà Âu sẽ phiêu diêu như đám mây trắng bồng bềnh Trong phòng tắm Sữa rửa mặt của cô không còn Tôi thấy trên mặt bàn còn để một VCD Để trở thành người mẹ tuyệt vời Nước mắt tôi đã lăn tròn trên má Tôi cứ ngỡ sẽ tìm được một mẫu giấy Trong đó cô sẽ viết Đại loại như Nếu anh thế này thế này Em sẽ quay trở về Nhưng hoàn toàn không có Ngôi nhà đã trở nên trống rỗng như 3 năm về trước Đêm trước khi ngủ Tôi nhìn thấy một sợi tóc dài còn sót lại trên đầu giường Tôi đã cất giữ dấu vết còn lại duy nhất ấy của Hà Âu Hai tháng sau, đại bản giới thiệu cho tôi một người con gái khác Cô vừa tròn 21 tuổi, đang học năm thứ ba của một trường đại học danh tiếng Những nét đẹp tác ra từ nội tâm khiến cô giống như một cô bé Tiểu mãn, cô bạn gái mới Giống người có tính hiếu động làm tôi thường nghĩ Giá cô ấy thành đôi với đại bản thì đẹp Nhưng Tiểu mãn nói cô không thấy xi si nhê gì với anh chàng đại bản cả Cô ấy là như thế nói năng tùy tiện và từ ngữ lộn xộn theo kiểu các diễn viên đang nổi trong các phim truyền hình dài tập Tuy nhiên lại khá nhã nhặn vui vẻ Thời gian đầu tôi không thể quen được với sự lóc nhóc nhí nhảnh của cô Nhưng sau rồi cũng không để ý đến nữa Cô không nấu nướng, tôi đành vào bếp làm cho cô Nhưng tôi bắt cô phải học thuộc bài thơ kia Hàng ngày đọc cho tôi nghe Tất nhiên cô không chịu Bảo thơ gì mà dài thế này Tôi làm mặt lạnh mất mấy hôm Khi tôi cho rằng chuyện giữa tôi và Tiểu mãn thế là kết thúc Thì cô tìm tôi, đọc một mạch bài thơ từ đầu chí cuối Rồi cười hì hì bảo Mỗi người đều có thói xấu Hai người ở bên nhau thì phải thông cảm cho nhau chứ Từ đó tôi mới thật sự cởi mở trái tim cho cô Coi cô ấy là người yêu thật sự Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng bị cô ấy kể tội với đại ca đại bản của mình Đó là khi Hạ Âu đã bỏ đi được nửa năm Tôi cũng không tìm thấy cô ở đâu nữa Mùa hại lại đến Nghỉ hè Cô người yêu bé nhỏ bám chặt tôi suốt cả ngày Ngày xưa tôi chưa bao giờ cảm thấy Hạ Âu bé bỏng, cho dù Hạ Âu còn nhỏ hơn tiểu mãn một tuổi. Phải chăng vì trong tiểu mãn, bầu trời của cô luôn tràn ngập ánh lắng lấp lánh. 21 tuổi, cô như một chú ve tràn đầy sinh lực, rền giọng ca luôn miệng. Mỗi ngày cô đều có những công việc làm không hết, nhàn rỗi đến phát chán và cũng vui vẻ đến khôn cùng. Niềm vui sướng nhất của cô là lèn đến sau tôi, bịt mắt tôi và kêu, đâu biết là ai nào. Rồi sau đó vui sướng để tôi nói đáp án là Vợ Cô bắt tôi phải gọi cô là vợ Cô bảo ở trường em bọn nó yêu nhau toàn gọi thế này đấy Ngày xưa tôi tha thiết mong gọi họ âu là vợ Cô thường không chịu cô vẫn cười bảo Chưa cưới cơ mà Tôi ép mình đừng so sánh hai người con gái Bởi tiểu mãn sẽ thua thê thảm Tiểu mãn đúng là rất nhỏ Hãy xem những gì cô ấy làm Cô vô cùng yêu các anh cầu thủ đẹp trai nhưng lại chả hiểu gì về bóng đá Bởi vậy những đêm cô thức tới 2 giờ sáng để cùng tôi chờ cúp châu Âu Thì đúng 2 giờ 10 phút cô chìm vào giấc ngủ Cô thích chọc giận người khác sau đó lại lũng điệu ngọt ngào như thể con mèo Đồng thời cô cũng có tật lo lắng trước mỗi kỳ kinh nguyệt Rồi sau kỳ kinh lại bắt đầu trở về Lại cái vẻ xuống sang hớn hở của các cô, cô gái trẻ Tiểu mãn là một cô gái tốt Tiểu mãn còn trinh Lần đầu tiên tôi làm tình với Tiểu mãn Lại là một lần tôi hơi say Cho nên tôi đã nhầm cô là Hà Âu Sáng tỉnh dậy, nhìn vết máu như cánh hồng trên chăn Tôi chết điếng, tôi không làm sao nở được nụ cười yêu thương và hạnh phúc với Tiểu mãn Nhưng Tiểu mãn lại không để ý đến điều đó Cô chỉ nỗ nịu vít cổ tôi xuống và nói Em nhất định sẽ lấy anh Tôi run lên trong cảm giác lạnh lẽo bởi chưa từng nghĩ sẽ cưới người con gái nào khác mà người đó không phải là Hạ Âu. Tôi hỏi, vì sao? Cô ấy đáp hồn nhiên, vì em còn Trinh mà. Hạ Âu vẫn luôn lạnh lùng khi nói tôi là một con đĩ. Bỗng dưng tôi đau đầu quá. Một năm sau, tôi sắp 32 tuổi, tôi vẫn không gặp lại Hạ Âu, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn với Tiểu Mãn Tôi tự hỏi lý do, chính là lý do mà Tiểu Mãn từng nói Tiểu Mãn hồn nhiên, thẳng thắn và tự hào khi nói Vì em còn trinh Tiểu mãn giống như quảng cáo nước ép trái cây, ngon mát, bộc lộ sức sống thanh xuân làm người ta thèm muốn Cô ấy luôn luôn ngẫu hứng, sống ở dây này mới quyết định dây sau, vô kế hoạch, vô nguyên tắc Cho nên, khi ngồi trên sofa, nuốt đến quả dâu tây thứ 8, cô ấy lấy ngón cút khều tôi lại bảo Đi, mua cái áo sơ mi mới cho anh nào, anh xem chẳng bao giờ mua áo mới, may mà trông anh vẫn còn phong độ của ông chủ nhỏ Cô rất thích gọi tôi là ông chủ nhỏ Nhưng thực ra tôi cảm thấy khó chịu vì cách gọi đó Chả hiểu vì sao Rồi tiểu mãn bắt đầu lăng xăng đi thay quần áo Chạy từ góc này sang góc kia Tiếu tít rửa mặt, chải tóc Chọn đôi giày đẹp hợp với quần áo Vui thích vô cùng Tôi nghĩ tôi không thể không cười cùng cô Cô bảo Em sẽ mua cho anh một bộ thể thao thật oách Bị tôi trợn mắt lên Cô cầu hòa Thôi anh ngoan ngoãn nghe em đi nào Anh cứ mặc đổ tay mãi được à Nhanh nhanh lên thay áo đi cùng em Rồi cô kéo tôi đi tôi cười như mếu Ngắm tiểu mãn tung tăng dạo phố người mùi hương thơm thơ như chồng cô tôi. tôi muốn ôm cô vào lòng quá Tôi nghĩ lấy người như thế này kể cũng hay Tôi đưa tay phải ra tôi sắp vòng ôm cô vào bên tôi Thì ngay lúc đó tôi thấy Hạ Âu đi tới vội rụt tay lại Hạ Âu dường như cũng nhìn thấy tôi, cô mỉm cười với tôi Hạ Âu đứng giữa khoảng nắng ấm, mặc chiếc áo hai dây màu hồng Váy trắng dài với nụ cười duyên dáng tự nhiên, xinh đẹp như ba năm về trước Để tôi gặp Hạ Âu ở cổng trường đại học Làn da trắng miệng của cô ửng hồng, lặng lẽ và quen thân như thế Cảm giác dâng lên từ một sớm hè Tôi tưởng cô là một dáng vóc thiên thần ngập ngừng bước ra trong ánh mặt trời kia Bên cạnh tôi lúc này chỉ còn tầm thường như mọi phụ nữ khác. Thiên thần nhìn tôi mỉm cười và tôi đã không còn gì níu nguyến khỏi cõi trần này nữa. Các bạn vừa nghe xong chương 12 của tác phẩm Xin lỗi em chỉ là con đĩ. Nhóm sản xuất audio chuyện.enterblut.org Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau. Thank you.